Cái này cũng không chỉ là mỗi mình quá trình tu luyện của hắn có lợi ích. Không cần phải sử dụng hỗn độn chi hỏa tiến hành điều tiết mới tăng lên. Đơn giản như vậy. Chí mơ chí dương dung hợp. Cũng giúp cho cơ động sau này khi thi triển ra các loại ma kỷ hai hệ. Cũng không cần phải mất thời gian tiến hành việc hoán chuyển ma lực nữa. Nói cách khác. Hắn hoàn toàn có thể trong nháy mắt. Vừa mới thi triển ra một cái ma kỷ của hỏa diễm quân vương. Ngay lập tức đã có thể thi triển ra một cái ma kỷ của ám viêm ma vương luôn. Cứ như vậy trên phương diện sử dụng ma kỹ không hề nghi ngờ cơ động đã đạt đến một trình độ hoàn toàn mới. Hắn cũng không sợ việc tiêu hao một phần ma lực trong quá trình chuyển hoán hai loại cực hạn ma lực nữa. Chuyện kinh hủy thật lớn này làm sao cơ động lại không hưng phấn được đây? Từ trước đến giờ, hắn luôn luôn cảm nhận được sự đấu đá lẫn nhau giữa hai loại cực hạn ma lực. Nhất là khi ma lực hắn càng tăng lên cao, thì loại tình huống này lại càng trở nên rõ ràng hơn. Do đó, nếu những ma sư bình thường khi đột phá những cửa ải từ nhất quan đến tứ quan một cách dễ dàng Thì hắn khi đột phá quan ải lại gặp phải những nguy hiểm kinh khủng như vậy cơ động còn lo lắng Khi ma lực của mình tăng cao đến một trình độ nhất định Một khi hỗn độn chi hỏa cũng không thể áp chế nổi hai loại cực hạn ma lực nữa Thì mình sẽ gặp phải tình huống thế nào đây? Hoặc là trong những lúc mình thi triển ra những ma kỷ cường hãn, Khi tiến hành chuyển hoán ma lực gặp phải vấn đề, ma lực phản phệ bản thân thì phải làm sao? Mà ngay tại thời khắc này, vấn đề này rốt cuộc cũng đã được giải quyết một cách triệt để. Cũng là bắt đầu từ bây giờ cơ động mới có thể nói chân chính trở thành một gã ma sư song thuộc tính. Sau này trong quá trình tu luyện. Hai thuộc tính của hắn cũng sẽ chỉ hỗ trợ lẫn nhau. Tăng cường thực lực. Song song cùng tiến Cũng không sản sinh ra bất cứ chế ước nào nữa. hít sâu một hơi. Sau đó từ từ thở ra. Mơ dương ngư hư huyển kia lặng lẽ xoay tròn. Ma lực hắc kim sông sắc nháy mắt lan truyền khắp mỗi ngóc ngách của thân thể. chu tước biến, đằng xà biến của cơ động tự hồ phát sinh biến hóa nho nhỏ. Toàn thân đều sản sinh ra cảm giác sinh trưởng mạnh mẽ. Mở hai mắt ra, cơ động bỗng nhiên đứng bật dậy, cố sức gian rộng thân thể mình một chút. Toàn thân mỗi một tế bào tự hồ đều tràn ngập cảm giác sản khoái. Xương cốt không ngừng phát ra thanh âm răng rắc. Một tầm quan mang hắc kim song sắc hỗn hợp nhất thời hiện lên trên mặt hắn, lúc ẩn lúc hiện. Khuôn mặt hắn nhìn qua cũng không chỉ đơn thuần là bá đạo hoặc là băng lãnh nữa. Mà giờ phút này, khí tức tản mát ra trên người của hắn. Chính là một loại uy thế hoàn mỹ Cơ động ngươi phục hồi rồi sao Thanh âm kinh hỷ của Lam Bảo Nhi vang lên Nàng vốn đang ngồi cách hắn không xa Tiến hành hộ pháp cho hắn Cơ động mỉm cười hướng về phía Lam Bảo Nhi gật gật đầu Cảm ơn ngươi Bảo Nhi Lam Bảo Nhi mỉm cười nói Chẳng phải ngươi đã từng nói sao Chúng ta là bằng hữu, giữa bằng hữu với nhau cần phải nói lời cảm ơn hay sao? Ý cơ động, hình như ngươi cao hơn lúc trước, vai tự hồ cũng rộng thêm a. Cơ động sững sốt một chút, nhìn lại thân thể mình. Bản thân hắn thật ra cũng không có cảm giác thay đổi gì quá lớn, nhưng trong mắt Lam Bảo Nhi lại hoàn toàn khác biệt. Trước đây theo như Lam Bảo Nhi thấy, cơ động luôn luôn khiến cho người ta có một loại cảm giác cực đoan. Khí chất biến hóa rõ rệt, có lúc vô cùng bá đạo, có lúc lại bỗng nhiên băng lãnh, khiến cho người khác nhìn không ra. Nhưng lúc này, tướng Bảo Hắn mặc dù vẫn như lúc trước, nhưng mơ hồ Lam Bảo Nhi lại nhìn thấy trên người cơ động một loại khí chất cường giả mà nàng chỉ nhìn thấy trên người Phất Thụy. Hơn nữa so với Phất Thụy tự hồ còn thâm thuế. Nội liễm hơn vài phần. Chăm chú nhìn kỹ hơn một chút. Gương mặt Lam Bảo Nhi không khỏi có chút ửng đỏ lên. Nhịp đập trái tim tự hồ còn nhanh hơn vài phần. Bất quá! Phản ứng này cũng chỉ duy trì trong chốc lát mà thôi Bởi vì trong lòng hắn Đột nhiên nghĩ đến hình ảnh người con gái từng khiêu vũ với cơ động Đó là một tuyệt sắc mỹ nữ có thể làm cho vạn vật cũng phải xấu hổ a. Nghĩ đến đó trong lòng Lam Bảo Nhi chỉ có thể thở dài Ngay cả bản thân nàng cũng không hiểu rõ vì sao mình lại có cảm giác như thế Chỉ là, mỗi lần nàng nhìn thấy cơ động trong lòng nàng lại nảy sinh một loại cảm giác thân thiết không cách nào nói được. Nàng hy vọng thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Nhưng mà, cơ động rời khỏi thiên can học viện cũng đã hơn một năm rồi. Lần này gặp lại, nàng phát hiện. Loại cảm giác này trong lòng mình tự hồ như càng thêm mãnh liệt hơn nữa. Mơ hồ cơ động cũng cảm giác được thân thể mình cũng nương theo mơ dương lúc xoáy chuyển hóa thành mơ dương ngư mà phát sinh biến hóa. Nhưng hắn cũng không hề để ý. Mỉm cười nói. Ta đang trong độ tuổi trưởng thành, thân thể có biến hóa cũng là chuyện bình thường mà. Sư Huynh có trở về lần nào không? Lam Bảo Nhi nói. Lúc nãy hắn có quay về thăm ngươi. Thấy ngươi đã tỉnh, Phất Thụy Sư Huynh vô cùng cao hứng. Hắn chỉ dặn ngươi nên cố gắng tịnh dưỡng thân thể, sau đó lập tức bỏ đi. Ta hình như nghe hắn nói tự hồ đang gặp chuyện gì phiền phức. Bọn họ đang chuẩn bị vây công một con ma thú vừa cường hãn vừa rất có giá trị. Ta còn nghe Phất Thụy Sư Huynh nhắc tới thần khí thì phải. Cơ động hỏi. Sư huynh có nói rõ là ở nơi nào không? Lam Bảo Nhi nói: Chuyện này ta cũng không rõ, chỉ có thể đoán là ở tầm tám của Thánh Tà Đạo, phương hướng cũng khá gần chỗ chúng ta hiện nay. Cơ động đơn giản tính toán một chút. Với năng lực phi hành của Tử Lô Diệu Thiên Long, hơn nữa các tầm phía trong của Thánh Tà thập bát tầm của Thánh Tà Đạo Khoảng cách cũng càng ngắn hơn Tình huống cũng nguy hiểm hơn vài phần Phất Thụy đi về chắc cũng khoảng mất hơn một canh giờ Thánh tại chiến trường cũng đã mở ra hơn 10 ngày rồi Tình huống chiến đấu hẳn cũng đã đến trình độ gay cấn. Dưới tình huống như thế Sư Huynh vẫn cứ như trước mỗi ngày đều quay về thăm mình Mình như thế nào cứ mãi ẩn nút ở đây cơ chứ Lúc này ma lực đã hoàn toàn khôi phục lại Thánh tà đảo mặc dù tràn ngập nguy hiểm Nhưng cũng tràn ngập cơ hội Hắn làm thế nào có thể chấp nhận chờ đợi ở đây chứ Bảo nhi ta muốn đi tìm sư huyên Lam Bảo nhi mỉm cười nói Nghe ngươi hỏi tình hình ta đã biết là ngươi muốn đi rồi Nhìn qua thì ma lực của ngươi cũng đã hoàn toàn khôi phục rồi Phất Thụy Sư Huynh đã dặn ta phải chăm sóc cho ngươi. Ngươi muốn đi cũng được, nhưng phải dắt ta theo. Ngươi không được cự tuyệt đó. Ngươi đã từng nói chúng ta là bằng hữu, nếu đã là bằng hữu, làm sao có thể không cùng nhau hành động cơ chứ? Ta cũng không phải là Lam Bảo Nhi của một năm trước nữa đâu, ta cũng không cần ngươi phải bảo vệ nữa. Cơ động nhớ mày! Bảo Nhi, ngươi hẳn cũng biết Trên thánh tà đảo nguy hiểm đến thế nào Ma thú có thể khiến sư huynh Phải cẩn thận đối phó Tu vi tuyệt cũng không dưới cưỡng dai Ta không muốn ngươi đi mạo hiểm Lam Bảo Nhi cũng không trả lời Chỉ nhìn cơ động Trong ánh mắt lộ ra Quang mang cố chấp Nhìn biểu hiện của nàng Cơ động không khỏi bất đắc dĩ Lắc lắc đầu Được rồi Chúng ta cùng đi vậy. Mu A Co Vung 0408-2013-109B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 158 Đàn Hỏa Diễm Mảnh Sư Toàn. Dịch đai IM 84A Du Nguồn bàn long chiến đội 2 Phức Thụy để người ở lại tầng 3 Thánh Tà Đảo Cũng không chỉ là để bảo hộ cho cơ động, đồng thời cũng biến nơi này làm hậu phương của thiên can quân đoàn. Cơ động và Lam Bảo Nhi từ biệt các vị ma sư thủ hộ ở đây, bắt đầu tiến sâu vào các tầm trong của thánh tà đảo. Vừa ra khỏi phiến rừng rậm nhỏ kia, cơ động liền phát hiện. Địa hình tầm ba thánh tà đảo so với tầm hai có rất nhiều khác biệt. Cơ hồ toàn bộ đều là đồi núi phập phòng. Nhìn tổng thể là một mảnh đồi núi chập chùng. Giữa mảnh đồi núi đó, thỉnh thoảng lại có một ít rừng rậm hoặc lùm cây nhỏ. Địa hình như vậy, đối với cơ động mà nói, ngược lại so với trên thảo nguyên còn tốt hơn nhiều. Ít nhất ở nơi này, có thể dễ dàng ẩn nút hơn rất nhiều. Không giống như trên thảo nguyên mênh mông vô bờ kia. Chẳng hề có gì để che đậy được. Đương nhiên, hiện tại tâm tính của hắn cũng đã hoàn toàn bất đồng với lúc vừa tiến vào thánh tà đảo. Từ khi ma lực hắn chuyển hoán, dung hợp hoàn toàn thành mơ dương ngư. Sự cao ngạo trong lòng hắn cũng tăng vọt lên rất nhiều. Nhưng khí tức toát ra bên ngoài cũng càng nội liễm hơn rất nhiều. Một lần nữa mặc vào quân ma mơ Dương Khải. Cơ động kinh ngạc phát hiện. Bộ áo giáp trên người không biết là bởi vì bị ảnh hưởng bởi siêu tất sát kỹ do mình phóng thiết ra hay là của hỗn độn chi hỏa. Mặt ngoài bộ áo giáp có thêm một tầm khí tức nhàn nhạt. Luôn khí tức này cũng không giống như ma lực hỏa thuộc tính thuần tuế Mà là ba động cực kỳ nội liễm Khi hắn mặc vào quân ma mơ dương khải Rõ ràng cảm giác được tốc độ hấp thu ma lực ngoại giới tăng cường thêm mấy phần So sánh với khả năng phòng ngự tác dụng ngưng tụ của quân ma mơ dương khải Đối với hắn càng thêm trọng yếu hơn rất nhiều lam bảo nhi đi theo bên người cơ động Lúc này nàng cũng mặc một bộ áo giáp màu tím sẫm Cũng giống như bộ quân ma mơ dương khải của cơ động vậy Cũng là một bộ khinh khải giáp Nhưng cũng không có mặt nạ Mà là một cái băng đầu xinh đẹp Vén mái tóc dài lên không để xõa xuống mặt Mái tóc bạc ướm với cặp mắt tím Vẻ đẹp thanh lệ động lòng người khiến người ta không thể nào quên Ngay cả cơ động cũng không thể tưởng tượng được. Chỉ mới một năm không gặp, Lam Bảo Nhi đã biến thành một mỹ nữ tuyệt sắc như thế. Tuy rằng cũng không thể so sánh được với liệt diễm, nhưng trong số những nữ nhân hắn từng gặp qua, cũng tuyệt đối là đứng đầu. Mà ngay cả về khí chất cũng không hề kém hơn Hắc ám ớt một thánh đồ hạt tử lúc trước chẳng qua hạt tử càng giống như một đóa hoa hồng hoang dã đầy gai nhọn còn lam bảo nhi thì giống như một đóa bách hợp ông nhu thuần khiết mỗi người đều có vẻ đẹp riêng cơ động phóng nhanh đằng trước lam bảo nhi theo sát phía sau tốc độ của nàng cũng tuyệt không kém cơ động chút nào cơ động cứ men theo khe núi mặt tiến lên chỉ cần hướng đi không sai Hắn thà rằng đi đường xa một chút. Cũng không có trực tiếp băng thẳng lên những đồi nối kia. Tầm ba thánh tài đảo, số lượng ma thú cũng không nhiều hơn so với trên thảo nguyên của tầm thứ hai. Nhưng về mặt chất lượng thì càng mạnh hơn rất nhiều. Dọc theo đường đi. Hai người cũng gặp qua không ít ma thú. Có thể trốn thì trốn. Không trốn được. Cơ động liền lấy khí thế lôi đình vạn quân hoàn toàn tiêu diệt. Sau khi vết xong một đầu ma thú, cơ động lập tức mang theo Lam Bảo Nhi chuyển sang hướng khác mà đi. Không để cho các ma thú khác có cơ hội truy tìm tôn tiết của mình. Trên đường đi hắn cũng rất chú ý ẩn nấp hành tung của mình. Nơi này đã không có ma thú dưới tứ giai. Tuy rằng trên đường cũng không có gặp qua những cường đại ma thú như ô Thiết Ma Tê, Hơn, u Vinh, Quy, Quy, u Vương. Nhưng tiếng sâu vào trong cũng tốn không ít thời gian. Ước chừng khoảng hơn một canh giờ mới đến được biên giới giữa tầng 2 và tầng 3. Cơ động dường bước bên cạnh một lùm câu nhỏ. Mang cặp găng tay nhật nguyệt xong huy vào Mở mang một khoảng không nhỏ trong lùm cây Kéo Lam Bảo Nhi vào trong đó Từ bên ngoài nhìn vào Rất khó có khả năng phát hiện bọn họ Bảo Nhi Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi Khôi phục lại ma lực đã tiêu hao lúc trước Sau đó mới tiến vào tầm thứ tư Lam Bảo Nhi khẽ gật đầu nói nghe các sư phụ từng nói mỗi một tầng bên trong thánh tà đảo thực lực ma thú đều tăng lên rất nhiều cơ động chúng ta thật sự có thể tiến vào đến tầm thứ tám hay sao cơ động nói cứ cố gắng hết sức thôi nếu tiến lên không được chúng ta lùi lại yên tâm ta sẽ bảo vệ ngươi mà lam bảo nhi thản nhiên cười nói ta đã từng nói qua sẽ không làm vướng chân ngươi mà ít nhất cho đến tầm thứ năm sẽ không tầm thứ tư hẳn cũng là nơi sinh sống của các ma thú cấp bậc tứ giai nhưng ở đây ma thú sống theo kiểu quần cư là chính trên thánh tà đảo tầm một tầng hai đều là tam giai ma thú Tầm thứ nhất tam giai ma thú sống đơn thể, tầm thứ hai là tam giai ma thú sống theo kiểu quần thể. Suy luận theo cách này, ở tầm thứ tám hẳn là các lục giai ma thú sống theo kiểu quần cư là chính. Không rõ vì sao đám người Phất Thụy Sư Huynh lại gặp phiền toái ở nơi đó. Cơ động cười khổ, nói Cái người nói chỉ là tình huống thông thường của các tầm trên thánh tà đảo mà thôi, cũng không phải là hoàn toàn chính xác. Lúc ta còn ở tầm 1, đã từng gặp qua ngủ dai ma thú thực nhân cự ma. Ở tầm thứ hai từng gặp qua thức dai ma thú bạch kim thiên bằng và ngủ dai ma thú ô thiết ma tê. Hơn, u, Vinh, Quy, Quy, u Vương, nếu không phải như vậy, làm sao lại chợt vật như thế chứ? Lam Bảo Nhi kinh ngạc trường to mắt. Có chuyện như vậy nữa hay sao? Cơ động nói. Ta từng cẩn thận suy xét qua tình huống như thế chắc cũng không phải là tình huống thường xuyên. Các cao dai ma thú xuất hiện ở các tầng bên ngoài. Rất có thể là do chúng nó đi ra các tầm đó để kiếm ăn. Dù sao, liệp sát các ma thú cùng cấp bậc cũng quá khó khăn. Đi ra ngoài kiếm ăn là chuyện bình thường. Đương nhiên tình huống của Bạch Kim Thiên bằng là tình huống ngoài ý muốn. Tiến vào tầm thứ tư, chúng ta cần phải đặc biệt cẩn thận. Vạn nhất nếu gặp phải thất dai, thậm chí là những ma thú cao hơn thất dai nữa. Nhất định sẽ đem lại rất nhiều phiền toái. Nếu ta đoán không lầm. Đầu ma thú mà Phước Thụy Sư Huynh gặp phải ở tầng 8. Hẳn cũng là ma thú cường đại hơn các đầu ma thú vốn sinh sống tại tầm đó. Lấy thực lực của Sư Huynh cộng thêm tử lô diệu thiên long. Có thể khiến cho hắn phải cẩn thận đối phó. Ít nhất cũng phải là một đầu cử gai ma thú cử dai Lam Bảo Nhi Kinh hơn một tiếng, phải biết rằng ma sư so sánh với ma thú chính là kém một dai. Cũng có thể nói, một ma sư nhất quan có thể đối phó ma thú nhị dai. cử dai ma thú chính là tương đương với bác quan ma sư. Đương nhiên đối với các ma sư có được cực hạn ma lực như cơ động mà nói, sự so sánh này cũng không chính xác. Hắn lấy ma lực tứ quan liền có thể đánh chết được thất giai ma thú Bản thân chuyện này cũng là một tình huống cực kỳ biến thái rồi Hai tay cơ động đồng thời chém ra Hào quang lón lên Một kim một hắc Hai tiểu hỏa nhân lặng yên xuất hiện Đúng là triệu hồi ra nguyên tố thể Hai nguyên tố thể triệu hồi lúc trước Lúc cơ động thi triển ra siêu tất sát kỹ cũng đã bị ma lực khủng bố kia hoàn toàn thôn phệ mất. Nhưng cũng trong lúc đó, chúng nó cũng đã khiến cho cơ động cảm nhận rõ ràng được tác dụng của nguyên tố thể. Đó cơ hồ là tương đương với sự trợ giúp của hai gã tứ quan ma sư vậy. Nhưng chúng nó hoàn toàn do bản thân hắn khống chế. Thánh hỏa nguyên tố thể cùng với ma diêm nguyên tố thể vừa mới xuất hiện. Khé mấp máy một chút. Cả người phóng lên. Phân biệt ngồi trên hai vai cơ động. Làm nổi bật cái mặt nạ dữ tận của hắn. Càng làm tăng thêm vài phần sắc thái thần bí. Đây là cái gì? Tròn trịa, mũm miệng đáng yêu quá. Trong mắt Lam Bảo Nhi rõ ràng toát ra quang mang say mê của thiếu nữ khi nhìn thấy thứ dễ thương. Cơ động một trận không nói gì. Cái này là một loại ma kỷ của ta, gọi là nguyên tố thể triệu hồi. Nó có thể hỗ trợ ta tiến hành công kích Lam Bảo Nhi mở to hai mắt. Nếu ta có được ma kỷ giống như vậy thì hay quá. Cơ động mỉm cười. Nhắm mắt dưỡng thần, nhanh chóng khôi phục ma lực đã tiêu hao lúc nãy của mình. Lúc nào cũng bảo trì ma lực ở trạng thái đỉnh cao là vô cùng quan trọng. Trải qua kinh nghiệm lần trước, hắn đã hoàn toàn cảm nhận được chuyện này. Tuy rằng cũng không có đủ thời gian để hắn bổ sung tứ long tứ xà. Nhưng vẫn cần phải tận hết khả năng vào trì trạng thái tốt nhất để đối mặt với những nguy hiểm không biết trước kia. Chính là kinh nghiệm quan trọng mà hắn nghiện ra. Hai người nghỉ ngơi ước chừng một khắc ma lực hoàn toàn khôi phục lại tiếp tục lên đường. Bước vào phạm vi tầm thứ tư của Thánh Tà Đảo. Địa thế tầm thứ tư tính ra cũng không khác so với tầm thứ ba nhiều lắm. Địa thế nhìn qua bằng phẳng hơn vài phần, nơi nơi đều là từng tảng đá lớn sang sát nhau. Trên rất nhiều tảng đá, rõ ràng có dấu vết của con người lưu lại. Có chỗ là dấu vết của dao búa lưu lại. Có chỗ là bị ăn mòn. Cũng có chỗ là dấu vết của lực bùng nổ do ma kỷ gây ra. Tầm thứ ba vận khí khá tốt, cũng không gặp phải phiền toái gì đáng kể. Tầm thứ tư tự hồ cũng như thế Hai người tiến vào tầm thứ tư khoảng hơn nửa canh giờ Đã nhìn thấy được tầm thứ năm Đột nhiên ngay lúc này Cơ động cảm nhận được bên cạnh Truyền đến một trận áp lực cực lớn Hắn lập tức nắm chặt bã vai Lam Bảo Nhi Cẩn thận tình huống có biến Hai người liếc nhau một cái Đồng thời phóng xuất ra mơ dương miệng của mình Đã hơn một năm không gặp, đây là lần đầu tiên cơ động nhìn lại thực lực hiện tại của Lam Bảo Nhi Trên mơ miệng màu đen, rõ ràng có dấu vết tứ quan Tứ quan một sao, không ngờ lại là 42 cấp ma lực Phải biết rằng, lúc trước khi cơ động từ 20 cấp tăng lên đến 30 cấp Là nhờ có chu tước biến tăng phước Lại thêm có sông hỏa thuộc tính ngưng tụ pháp trận Tốc độ tu luyện mới nhanh đến như vậy Nhưng mà, Lam Bảo Nhi cũng không có được ưu thế của hắn Chỉ ngắn ngủi trong một năm thời gian Nàng chẳng những đột phá tam quan Thậm chí còn đột phá luôn tứ quan nữa Có thể thấy, một năm nay Nàng đã cố gắng đến thế nào? Thiên phú của nàng cũng đã vượt qua dự tính của cơ động. Lam Bảo Nhi nhìn ánh mắt có chút khác thường của cơ động, hì hì cười, nói. Không ngờ có phải không? Có thể tiến vào mơ dương học đường, ta cũng có thực lực của ta vậy. Ta là tiên thiên chính thành chính quý thủy thuộc tính A. Dưới sự chỉ điểm của các sư phụ từ khi tiến vào mơ dương học đường có thể nói là tiến bộ thần tốt. Điều quan trọng nhất chính là ấn tượng lúc trước ngươi để lại cho ta quá mức sâu sắc. Ta cũng không muốn thu ngươi quá xa. Chỉ có mình nàng ta mới biết rõ. Sau một nụ cười đơn giản này. Suốt một năm qua nàng đã trả giá biết bao nhiêu cố gắng. Lam Bảo Nhi chẳng qua chỉ lớn hơn cơ động một tuổi mà thôi. Nàng và tiểu nha đầu lãnh nguyệt kia cũng đã trở thành đối tượng mà quý thủy hệ toàn lực bồi dưỡng trong suốt một năm nay. Ngay trong lúc hai người đang nói chuyện, phút một tiếng vang lên, một con ma thú đã từ lùm cây trước mặt không xa nhảy ra. Bộ lông màu đỏ rực trên người nó hết sức huyển lệ chiều cao hơn bốn thước vai khoảng một thước 8. Chung quanh cái đầu lớn của nó là một bộ lông bờm sờm màu rám nắng, thể hiện uy nghiêm mạnh mẽ. Đúng là một con ngủ gai ma thú, họa diễm mãnh sư. Tuy rằng so sánh với họa diễm sư vương, tọa kỵ của Hoàng Lê Minh lúc trước còn kém hơn một giai. Nhưng mà, thân là thú trung chi vương, đầu hỏa diễm mảnh sư này cũng tuyệt đối là cường giả trong ngũ giai ma thú. nhìn thấy con hỏa diễm mảnh sư này cơ động và lam bảo nhi đều đồng thời biến sắc. phải biết rằng loài ma thú mảnh sư hoang dại này cũng không bao giờ hành động một mình. chúng luôn luôn hành động theo bầy đàn. quả nhiên đầu hỏa diễm mảnh sư kia đột nhiên ngẫm đầu. Phát ra một tiếng rứt gào đinh tai nhức ớt. Hồng quang chói mắt chật nở rộ tựa hồ như mỗi một cọng lông đều phát ra hỏa diễm vậy. Ngay tại trong lùm cây lúc trước nó nhảy ra. Một con mảnh sư cái có bộ lông màu lam. Không có cái bờm đã chậm rãi bước ra. Trong cặp mắt âm lạnh phát ra vẻ hung tàn. Rõ ràng nó là đinh hỏa thuộc tính. Liên tiếp 13 con mảnh sư cái lần lượt bước ra Mặc dù khí tức bọn chúng cũng không bằng con mảnh sư được ngủ dai cầm đầu kia Nhưng mỗi một con Đều có khí tức tứ dai Lam Bảo Nhi thoáng tiến lên một bước ép sát vào người cơ động thì thào Chúng ta làm gì đây? Chạy đi hay là chiến đấu? Cơ động trầm giọng nói Cùng nhau chiến đấu. Ngươi cẩn thận một chút, không được rời khỏi ta quá mười bước. Được, không nói thêm gì nữa. Lam Bảo Nhi trả lời một tiếng. Bước ra vài bước. Thoáng kéo dài khoảng cách giữa nàng và cơ động ra một chút. Quan hệ hai người mặc dù tốt. Nhưng ma lực hai bên vốn là thủy hỏa bất dung. Về mặt khí tức hiển nhiên là chịu ảnh hưởng nhất định. Cho nên nàng phải kéo dài cự ly hai người ra một chút. Với ma lực cực hạn sông hỏa của cơ động, người chịu ảnh hưởng hiển nhiên là Lam Bảo Nhi. Tổng cộng 14 con hỏa diễm mãnh sư đã bắt đầu động. Con hỏa diễm mãnh sư được đầu đàn kia cũng không có di chuyển. Chỉ không ngừng phát ra tiếng rít gào đinh tai nhức ớt. Bính hỏa ma lực không ngừng phóng thiết ra, nở rộ ra khí tức ma lực cường hãn. mà mười ba con mãnh sư cái kia lại chậm rãi di chuyển, đem hai người hoàn toàn vây vào chính giữa. Ánh mắt mỗi một con hỏa diễm mãnh sư đều chăm chú nhìn chặt chẽ lên người cơ động và lam bảo nhi. Cơ động sợ dĩ quyết định chiến đấu mà không phải dùng hết khả năng bỏ chạy tự nhiên là có quyết định của mình 14 đầu hỏa Diễm Mảnh sư này tuy rằng thực lực cường đại nhưng dù sao cũng là hỏa hệ ma thú Cực hạn sông hỏa của hắn đối với hỏa hệ tuyệt đối có sức áp chế mạnh mẽ phi thường có thể nói là hỏa Trung Chi Vương Bởi vậy đối với đám ma thú này, Thực lực mặc dù không tầm thường Lại là thú trung chi vương Nhưng trên thực tế Cũng khó tạo thành uy hiếp đối với bọn họ Họ nguyên tố trong không khí lại rất nhiều Cũng không làm hắn tiêu hao quá nhiều ma lực Nếu ngược lại bỏ chạy Cũng chỉ có thể sử dụng chú tước song dược mà bay đi Như vậy Ngược lại sẽ trở thành mục tiêu oanh kích của đám họ diễm mảnh sư này. Ma kỹ công kích tầm xa của đám ma thú tứ dai, ngũ dai, uy lực cũng không tầm thường. Rất nhanh, 13 con mảnh sư cái đã hoàn toàn vây quanh như hổ rình mồi chậm chậm tiến về phía trung tâm. Đám ma thú mảnh sư này luôn luôn là quần công. Thông thường. Đám mảnh sư cái sẽ ra tay trước Chỉ khi nào chân chính gặp phải cường giả Mảnh sư được đầu đàn mới ra tay Ngàn vạn lần không nên xem thường công kiếp của đám mảnh sư cái tứ giai này Sự phối hợp tác chiến của bọn nó rất chặt chẽ Soạt một tiếng nhỏ vang lên chu tước sông dược thật lớn sau lưng cơ động đã dang rộng Ngay tại thời điểm nháy mắt trước khi đám mảnh sư cái kia công kiếp, kim sắc hỏa diễm chói mắt chật bùng nổ, hóa thành một luồng quang mang màu vàng kim dân trào, phóng thẳng lên cao. Cơ động lựa chọn thời cơ ra tay này phải nói là cực kỳ tinh diệu. Vừa lúc đám mảnh sư cái kia vừa chuẩn bị phát động ra sóng công kiếp đầu tiên, Kỹ năng của bọn chúng đã như tên lắp lên dây Không thể không phóng thiết ra Ngay tại một khắc trước khi kỹ năng này phóng ra Sự áp chế khủng khiếp của cực hạng dương hỏa nháy mắt bao phủ xuống Hoàn toàn bẻ gãy khí thế của bọn chúng Mười ba đầu mảnh sư cái kia đồng thời rên rỉ một tiếng Mười ba luồng đinh hỏa màu lam đồng thời bắn ra Chỉ là đám hỏa diễm đáng thương kia nhìn qua chỉ như một luồng khói mỏng manh mà thôi. Quy lực còn không bằng công kích của một con nhất gai ma thú nữa. Đây tuyệt đối là nắm chắc cơ hội. Thử hỏi. Ngay tại thời điểm một gã ma sư chuẩn bị ra tay. Nội tâm của hắn đã hoàn toàn hỏng mất. Như vậy có thể phóng thiết ra bao nhiêu ma lực đây? Mua! mười ba mười mười hai b mương các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.fiz chương 159 ma vương ma diễm toản toàn dịch đai im 84 a du nguồn bàn long chiến đội 2 t Hỏa diễm trên mơ dương miệng đã bút cao hơn một thước Quang mang cực hạn bính hỏa càng sáng rọi kinh khủng hơn Ở sau lưng hắn, mơ dương ngư hắc kim song sắc đã lặng yên xuất hiện Lặng yên xoay tròn Dương hỏa ngưng tụ pháp trận đã tự hình thành hình trên mơ dương ngư kia Đây là tình huống mà ngay cả hắn cũng không ngờ tới Hắn chỉ chuẩn bị dùng ma lực phóng thiết ra pháp trận Nhưng mà ý niệm vừa động Quan ảnh mơ dương ngư sau lưng vừa xuất hiện đã giúp hắn hoàn thành toàn bộ quá trình rồi 13 con mảnh sư cái Nháy mắt đã bị khí tức cao ngạo cùng với cực hạn dương họa bốc lên trên người cơ động hoàn toàn áp chế Công kích của bọn chúng căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp nào cả. Một tiếng hừ lạnh từ trong miệng cơ động phát ra. Ngay sau đó, 13 luồng kim quang chói mắt đã từ 10 đầu ngón tay hắn như đạn động bay ra. Bằng vào uy áp của cực hạn bính hỏa. Công kích của đám mảnh sư cái còn chưa kịp phát ra. Nháy mắt đã phải thừa nhận thống khổ do thuộc tính áp chế. Ngay sau đó công kích của cơ động đã bắn tới trước mặt chúng rồi. Mười ba đạo kim quang cũng không quá lớn. Mỗi một cái nhìn qua chỉ lớn con một bàn tay mà thôi. Nhìn qua giống như một cái vảy cá vậy. Nhưng mà chúng nó lại tản mát ra quang mang sáng chói như mặt trời vậy chiếu rọi lên người mười ba đầu tứ dai mảnh sư kia. Ánh mắt mười ba đầu mảnh sư co rút lại. Bọn chúng vừa mới tạm thiết ướm. Sự áp chế thuộc tính đã nháy mắt cơ hồ tăng lên gấp đôi. Chúng nó vừa mới phóng thiết ra kỹ năng, đang lâm vào cảnh lực cũ vừa hết, lực mới chưa kịp sinh ra. Một lần công kích nhìn qua đơn giản của cơ động, Nhưng gần như đã nắm chắc mỗi một phân biến hóa trên chiến trường Rống Đầu họa diễm mảnh sư đầu đàn kia rõ ràng cảm giác được không ẩn Bính hỏa chói mắt chật phun mạnh về phía sau Tuy rằng nó cũng cảm nhận được áp lực mãnh liệt từ cực hạn dương hỏa, Nhưng thời khắc này Nó liền bày ra phong thái ngạo nghệ của con được đầu đàn cả người giống như đạn pháo phóng thẳng về phía cơ động thân thể còn ở trên không trung bộ lông chật dựng thẳng lên toàn thân chật biến to ra thân thể nguyên bản vốn lớn chừng 4 thước đã bành trướng ra hơn 5 thước chiều cao hơn hai thước cả khối cơ thể vô cùng to lớn há miệng khổng lồ táp thẳng về phía cơ động ầm ầm ầm ầm 13 tiếng nổ liên tiếp vang lên. 13 con mảnh sư cái toàn bộ rên rỉ bay ngược về phía sau, văng ra hơn 5 thước. Kim sắc hỏa diễm mạnh mẽ phá tan mơ hỏa trên người chúng. Mỗi một con mảnh sư cái đều bị bao trùm với kim sắc hỏa diễm. Mặc dù cực hạn dương hỏa cũng không có đặc tính thiêu đốt lâu dài. Nhưng chỉ bùng nổ trong nháy mắt thôi. Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa cũng đã khiến cho chúng nó bị thương nặng. Giống như là không hề nhìn thấy con ngũ dai hỏa diễm mảnh sư đang tấn công ngay trước mặt kia vậy. Ngón tay cơ động lại búng ra. Lại thêm 13 luồng quang mang như vậy cá lại bay ra. Long lân thiểm không chút chậm trễ, hóa thành lưu quang phóng theo 13 đầu mảnh sư cái kia. Cùng lúc đó... Cơ động không lùi mà lại tiến tới Chân trái bước lên một bước Một quyền trực tiếp đánh thẳng vào con mảnh sư được ngay trước mặt kia Đúng là liệt dương phệ Là một trong những kỹ năng đầu tiên lĩnh ngộ được từ hỏa diễm quân vương Liệt dương phệ của cơ động có thể nói là đã trải qua thiên truy bách luyện Lúc này một quyền đánh ra Toàn bộ dương hỏa bột phát trên thân thể đã hoàn toàn thu liễm lại. Toàn bộ tập trung hết lên trên nắm tay phải của hắn. Từ phần bao tay của quân ma mơ dương khải bắn ra ba mũi nhọn. Hai cái bao tay nhật nguyệt song huy trên bàn tay cơ động. Thời khắc này cũng đã biến thành một màu vàng kim. Sự khống chế ma lực của hắn so với trước đây tựa hồ đã tăng thêm một bậc nữa. Oanh! Một màn kỳ dị xuất hiện. Con hỏa diễm mảnh sư kia lấy khí thế không gì sánh kịp mà phóng xuống. Nhưng thân thể nó lại cứ như vậy bị chế trụ ngay trước đầu nắm tay của cơ động. Mũi nhọn trên nắm tay quân ma mơ dương khải đã đâm thẳng vào trong đại não của nó. Cùng lúc này, bính hỏa thiêu đốt trên người hỏa diễm mảnh sư đã hoàn toàn tắt hẳn. Đây cũng không phải bởi vì công kích của nó hoàn thành mà tắt Mà là bị cực hạn dương hỏa của cơ động hoàn toàn áp chế Ma sư tứ quan thực lực tương đương với một đầu ngũ gai ma thú Húng chi ma lực cơ động đã cao đến 49 cấp Lại là cực hạn sông hỏa ma sư Chính diện đối kháng con hỏa diễm mãnh sư này Sao lại có thể là đối thủ của hắn cơ chứ Sau lần trước trải qua nguy cơ trở về Bản thân cơ động đã có sự lĩnh ngộ sâu sắc hơn đối với các loại ma kỷ Thực lực hắn lại tăng thêm một bước đáng kể Thân thể trải qua long huyết tẩm thể của hắn có thể phát ra lực lượng vô cùng cường đại Một quyền đánh thẳng lên đầu hỏa diễm mảnh sư Đúng là một bước cũng không lùi Tay phải rút về Đối mặt với thân thể con hỏa diễm mảnh sư tràn ngập hỏa diễm màu vàng kia, vai phải cơ động trầm xuống, Ầm ầm công kiếp. Liệt dương băng tiếp theo liệt dương oanh, hai đại tuyệt kỹ nháy mắt đánh ra. Khi luồng hỏa trụ màu vàng kim kia cuối cùng phóng lên, thân thể của con hỏa diễm mảnh sư ngủ dai kia đã trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Chỉ để lại một khỏa tinh hạt bính hỏa ngủ dai trong suốt, sáng bóng. Cũng ngay lúc đó, mười ba luồng long lân thiểm kia lần thứ hai bay ra, mới hoàn toàn đánh lên người đám hỏa diễm mảnh sư cái. Mười ba luồng kim sắc hỏa diễm giống như là bảo vệ xung quanh luồng họa trụ ở chính giữa, nháy mắt bùng nổ mãnh liệt. Trong phạm vi 100 mét xung quanh toàn bộ đã biến thành một màu vàng kim. Hiếp sâu một hơi, luồn kim quan trên người cơ động lặng yên thu liễm. Phần mũi nhọn trên nắm tay quân ma mơ dương khải lại một lần nữa thu lại. Ánh mắt hắn hết sức bình tĩnh, tự hồ như vừa mới làm một chuyện hết sức bình thường vậy. Tay phải vung lên. Đã nắm lấy khoảng ngũ dai bính họa tinh hạt kia Thân hình lón lên một chút 13 khỏa tứ dai đinh hỏa tinh hạt cũng lần lượt thu vào tối hắn Lam Bảo Nhi từ đầu đến cuối cũng chỉ đơn giản đứng ngoài nhìn mà thôi Từ khi cơ động bắt đầu công kích đến khi chấm dứt chẳng qua cũng chỉ trong thời gian ba lượt hô hấp Toàn bộ 14 đầu ma thú tương đối cường đại, thế nhưng cũng đã cho cốt không còn. Hơn nữa nhìn qua, cơ động cũng chỉ có thi triển một vài cái kỹ năng đơn giản mà thôi. Nhưng mà loại khí thế quân lâm thiên hạ mà hắn phóng thích ra khi nãy, lại làm cho Lam Bảo Nhi đứng gần hắn có cảm giác như là không thể nào phát sinh ra lực kháng cự nào cả. Một sự uy nghiêm mà cường hãn Hắn hiện tại thật sự cực kỳ giống một vị quân vương khống chế thiên địa vậy. Quay đầu nhìn lại Lam Bảo Nhi cơ động phát hiện nàng đang nhìn hắn một cách quá dị. Chuyện gì vậy Bảo Nhi? Sao lại nhìn ta như thế? Lam Bảo Nhi lúc này mới thở hắt ra một hơi. Cơ động, ngươi thật sự quá cường đại. Cảm giác áp bách vừa rồi ta chỉ từng cảm nhận qua trên người Phất Thụy Sư Huynh mà thôi. Không ngờ nổi, chỉ mới một năm không gặp, ngươi thế nhưng đã cường đại đến mức này rồi. Cơ động mỉm cười, vỗ vỗ vai Lam Bảo Nhi. Nếu cố gắng tu luyện, ngươi cũng sẽ được như thế thôi. Đám mảnh sư kia chỉ là bị thuộc tính của ta khắc chế nên mới như thế đi thôi ta cũng không có tiêu hao bao nhiêu ma lực chúng ta tiếp tục đi tiếp tầm năm đi tốc độ chúng ta hình như hơi chậm rồi cần phải chạy nhanh lên nếu không đến lúc trời tối đen chúng ta vẫn chưa tới được tầm tám đâu nói xong thân thể hắn đã phóng nhanh tới trước đi theo sau lưng cơ động lam bảo nhi nhìn chằm chằm vào nam nhân càng ngày càng trở nên cường hãn kia ánh mắt không khỏi có chút ngây ngốt không biết có phải là vận khí tốt hay là do cơ động ẩn giấu kỹ hơn một quãng đường kế tiếp bọn họ đều dễ dàng vượt qua mỗi khi gặp phải ma thú cường đại hoặc các đàn ma thú đông đảo cơ động đều tận khả năng tránh né Hắn có hai cái nguyên tố thể dò đường. Hơn nữa bản thân lại có khả năng mẫn cảm với khí tức ma lực. Tầm thứ năm và tầm thứ sáu cũng vượt qua khá dễ dàng. Kỳ thật cũng từng có vài lần động thủ. Nhưng đều là những ma thú thực lực bình thường. Cũng không tạo thành uy hiếp gì đối với hai người. Lam Bảo Nhi lại càng không có cơ hội ra tay. Địa hình giữa tầm thứ 5 và tầm thứ 6 cũng có chút bất đồng. Tầm thứ 5 làm khá thấp. Chủ yếu là rừng cây. Cũng có chút tương tự so với tầm thứ ba, Chỉ là ở tầm thứ 5 có nhiều đồi nối thấp hơn mà thôi. Mà tầm thứ 6 thì lại hoàn toàn biến hóa, núi trở nên cao hơn, đại chân chính là các dãy núi, Cần phải trèo đèo lội suối mới có thể qua được. May mắn là những ngọn núi này cũng chỉ cao khoảng 5-600 thước mà thôi. Nháy mắt đã đến tầm thứ 7. Tầm thứ 7 này vẫn như trước là núi đá, nhưng ngọn núi cũng đã cao đến chạm mây. Những đỉnh núi ở đây đều cao khoảng hơn 1.000 thước. Từ khi tiến vào tầm thứ 7, cơ động và lam bảo nhi rõ ràng càng trở nên cẩn thận hơn nhiều. Nơi này đã là lãnh địa của ma thú lục dai, mặc dù cũng không phải là những ma thú sinh sống theo kiểu bầy đàn. Ma thú khi đạt đến lục dai, thực lực so với ma thú ngủ dai là cao hơn rất nhiều. Tuy rằng cũng không có những biến hóa bay vọt về chất của thức dai ma thú, nhưng cũng tương đối cường hãn. Lúc này đã đến giữa trưa. Đáng tiếc! Trên thánh tà đảo tràn ngập mây đen u ám, cũng không cách nào nhìn thấy được tung tích ánh mặt trời. Đến tầm thứ sáu của thánh tà đảo kỳ thật đã vượt qua phạm vi mà thực lực Lam Bảo Nhi có thể thừa nhận. Nhưng mà trong lòng nàng cũng không có nửa phần lo lắng. Đi theo bên cạnh cơ động trong lòng nàng chỉ có cảm giác an toàn mãnh liệt mà thôi mà sự thật cũng đã chứng minh thực lực cơ động đủ khả năng để bảo hộ cho nàng an toàn lam bảo nhi lúc này đang lẳng lặng đứng bên cạnh một sườn nối cả người nấp sau một tảng đá to các nàng không xa cơ động đang bình tĩnh đứng đó đối diện cơ động là một con cự lan màu lam đang nhìn chằm chằm vào hắn thế nhưng thủy chung cũng không có phát động tấn công ngàn vạn lần đừng tưởng con cự lan màu lam này là thủy hệ con cự lan chiều cao hơn năm thước thân hình cực kỳ linh hoạt này chính là một đầu lục giai đinh hỏa hệ ma thú đây đã là con ma thú lục giai thứ ba mà cơ động và lam bảo nhi gặp phải khi tiến vào tầm thứ bảy thánh tà đảo này rồi Con cự lan trước mắt này tên là Minh Mơ Ma Lan, am hiểu nhất là công kiếp đánh lén, thực lực vô cùng cường hãn Đáng tiếc, nó trong lúc ẩn nút đã bị cảm giác mẫn cảm đối với hỏa nguyên tốt của cơ động phát hiện. Lập tức dụ nó ra. Lúc này Lam Bảo Nhi liền nhìn rõ ràng được sự khác biệt giữa ngũ dai ma thú và lục dai ma thú lúc đối mặt với hỏa diễm mảnh sư, đầu hỏa diễm mảnh sư kia liều chết tấn công, mà con lục giai ma thú minh mơ ma lan này rõ ràng là trầm ổn hơn rất nhiều, cứ mãi chăm chú nhìn cơ động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh nghi bất định, tuy rằng cơ động cũng không có phóng thiết ra ma lực của mình nhưng cảm giác mẫn cảm của lục giai ma thú giúp cho nó cảm nhận được nguy hiểm chu tước xông dược sau lưng cơ động thu liễm nhìn xuyên qua lớp mặt nạ chỉ nhìn thấy cặp tròng mắt đỏ như máu mà thôi đối mặt với đầu minh mơ ma lan kia hắn càng cẩn thận hơn so với ngũ giai ma thú nhiều từng bước từng bước một bước lên ma lực cũng không ngoại phóng ra ngoài Chỉ là chậm chậm tiếp cận đối phương Từng thanh âm rít gào trầm thấp Không ngừng từ trong miệng minh mơ ma lan phát ra Nó vốn đang liên tục lui về phía sau Nhưng tự hồ cũng không muốn lùi nữa Cứ không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ Hỏa diễm màu lam bút lên Trong nháy mắt Thân thể minh mơ ma lan đã biến thành màu lam trong suốt Hoàn toàn bị hỏa diễm bao phủ Lục giai ma thú tương đương với ma sư ngũ quan Mà ma sư sau khi đột phá ngũ quan Biến hóa phát sinh khi đó Chính là thuộc tính nguyên tố thể Thân thể sẽ cùng với ma lực tương ứng của mình hòa hợp và sắp xếp lại Loại bỏ những tạp chất Càng trở nên thuần chất hơn nhiều Chẳng những ma lực tăng lên nhiều Hơn nữa Đối với khả năng cảm ứng ma lực Trong thiên địa cũng tăng lên Trên diện rộng Cho dù không có tu luyện Nhưng thân thể cũng sẽ Tự động hấp thu nguyên tố ma lực Trong không khí Bổ sung cho cơ thể Cũng không xuất hiện Tình huống ma lực bản thân Giảm xuống quá mức quan mang chợt lón lên Cơ động đã ra tay Thân thể hắn như đạn pháo phóng thẳng ra ngoài Trong phút chốt quân ma mơ dương khải cùng với chu tước nội giáp Toàn bộ chuyển hoán thành màu đen tuyền Cực hạn mơ hỏa lặng yên bút lên Thế nhưng lại hoàn toàn nội uẩn cả người nhìn qua giống như là sát thủ bóng đêm vậy Mơ dương ngư cùng với mơ miệng màu đen cũng xuất hiện Từ sau khi có được mơ dương ngư Nó tự hồ như đã trở thành đồ đằng của cơ động Thay thế hai vị quân vương Mơ hỏa ngưng tụ pháp trận lặng yên xuất hiện trên mơ dương ngư Lúc này hắn nhìn qua tựa như là ma vương âm lãnh vậy Khoảng cách giữa hắn và minh mơ ma lan nháy mắt đã được thu hẹp lại Gầm nhẹ một tiếng trong mắt minh mơ ma lan lón ra vẻ kinh hãi Sự ác chế thuộc tính đã khiến nó rốt cuộc làm ra quyết định Tứ chi lón lên một cái Thế nhưng cũng không có chút ý tứ tấn công cơ động Cũng không có xoay người lại Thân thể đột nhiên lua nhanh về phía sau Nó muốn bỏ chạy Muốn chạy Đâu có dễ dàng như vậy Hàng quan trong mắt cơ động lón lên, thân thể vốn đang vọt về phía trước đột nhiên khẽ xoay nhẹ một chút. Ngay sau đó, thân hình nháy mắt vọt tới, tốc độ tăng lên ít nhất gấp ba lần. Chỉ trong nháy mắt, đã phóng đến trước mặt minh mơ ma lan. Tay phải chém ra, mang theo một luồng hắc diễm chụp xuống. Đúng là ám nguyệt trảo. Mình mơ ma lan chợt làm ra một phương thức ứng phó hiểu dị Thân thể đang lui về phía sau Đột nhiên dựng đứng cả người trong không trung Đồng thời cả người nó vạn mình một cái Chẳng những tránh thoát một kiếp ám nguyệt trảo của cơ động Hơn nửa móng vuốt của nó còn nháy mắt phóng ra Đinh hoảng ngưng tụ Vỗ mạnh xuống vai cơ động Con lục giai ma thú này không ngờ còn biết tấn công theo chiêu thức. Nhưng mà, thứ mà nó đối mặt lại là vạn vật chi linh. Nhân loại, hơn nữa lại còn là người thừa kế của hai đại quân vương của thế giới địa tâm. Đối mặt với phản ứng của minh mơ ma lan, thân thể cơ động khẽ nghiêng nhẹ một chút. Cánh bên phải của chu tước song dược đột nhiên trầm xuống. Thân thể chuyển một vòng trong không trung Cả người giống như một con quay vậy Kịch liệt xoay tròn một vòng Hắc Diễm âm lãnh nháy mắt Hóa thành một con đằng xà nương Theo thân thể đang xoay tròn của hắn mà bắn ra Cái kỹ năng này Chính là một cái mệnh trung kỹ của ám viêm ma vương Hắn lĩnh ngộ cùng lúc với mệnh trung kỹ Diễm dương toản của hỏa Diễm quân vương Chẳng qua là diễm dương toàn công kích từ dưới lên trên Còn ma diễm toản này lại công kích ngang mà thôi Cả hai đều là tuyệt kỹ công phòng nhất thể Sau này Cơ động đem những ma kỹ mà đằng xà dạy cho hắn dung hợp với ma diễm toản này Khiến cho luồng ma diễm đơn thuần ban đầu biến thành hình thái của đằng xà đem uy lực của cái mệnh trung kỷ này nâng lên thêm một bậc nữa lúc này dưới tình huống như vậy mà thi triển ra nhất thời sinh ra hiệu quả cực kỳ cường hãn hiệu quả thứ nhất ma diễm toản mang lại chính là khiến cho thân thể cơ động giữa không trung tăng tốt lên gấp 3 lần ngay sau đó hiệu quả công kích khủng bố kia trong nháy mắt liền bột phát ra mãnh liệt Phản ứng của minh mơ ma lan cũng nhanh vô cùng. Vuốt sói mà nó chụp về phía vai cơ động lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Vuốt sói nháy mắt bành trướng lên gấp đôi càng trở nên trong suốt hơn nhiều lần. Xương cốt tự hồ biến thành mềm nhũng giữa không trung đột nhiên chuyển hướng đánh về phía hông cơ động. Đáng tiếc lần này nó gặp phải ma kỷ tự chế của cơ động. Móng sói khổng lồ kia ngay khi tiếp xúc với hắc diễm hộ thể của ma diễm toản nhất thời bị hớt văng ra. Đồng thời, hắc diễm tựa như độc xà đã bắn thẳng về phía thân thể nó. Mu A Co Vung 0408 1013 B. Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 160 ma kỷ tự sáng chế. Lục trọng chú sát toàn. Dịch đai im 84 a du Nguồn bàn Long chiến đội 2T. Cực hạng mơ hỏa nổi tiếng lây dính kinh khủng. Mình mơ ma lan lúc này đang trồm người phóng tới, nên càng gặp phải nguy cơ lớn hơn. Nháy mắt ma diễm toản của cơ động đã phóng đến trước người nó. Rơi vào đường cùng. Mình mơ ma lan cũng chỉ có thể nâng hai chân trước lên Dùng hết khả năng ngăn cản lại Toàn bộ ma lực không hề giữ lại phóng hết ra Nhưng ai mà ngờ Đúng lúc này Công kích của cơ động lại thay đổi Thân thể đang xoay tròn kịch liệt của hắn chẳng hề có dấu hiệu báo trước Đột nhiên ngừng hẳn lại Mình mơ Ma Lan đang chuẩn bị toàn lực đón nhận công kích thế nhưng công kích cũng không có đánh tới. Cảm giác dùng lực không đúng nhất thời làm cho đinh hỏa trên người nó bắt đầu ba động loạn xạ. Thân thể đang phóng lên không trung cũng thoáng trì trệ lại một chút. Càng làm cho nó hoảng sợ hơn nữa chính là cơ động đã biến đâu mất. Cơ động biến đi đâu? Lúc này hắn đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ngay sau lưng minh mơ ma lan. Một cái cơ chuẩn kỵ ám nguyệt trảo. Yếu hơn ma diễm Toản rất nhiều. Đã lặng yên chém ra. Không hề bị ngăn cản. Đánh thẳng vào bên hông của minh mơ ma lan. Đặc tính của sói là gì? Đầu đồng, xương sắc, lưng đậu hũ. Phần eo. Chính là nhược điểm lớn nhất của sói. Cơ động sở dĩ có thể nháy mắt xuất hiện sau lưng minh mơ ma Lan hiển nhiên là nhờ vào đằng xà thốn di. Lần đầu tiên tăng tốt. Chính là cái đằng xà thốn di đầu tiên. Lúc này lại đột nhiên di chuyển. Chính là lần thứ hai phát huy đằng xà thốn di. Cái ám nguyệt trảo này nhìn qua đơn giản. Nhưng nháy mắt phóng ra. Đem cực hạn mơ hỏa hoàn toàn áp chế ma lực bản thân minh mơ ma lan. Nguyên tố thể màu lam do đinh hỏa ngưng tụ kia chẳng những là bị phá tan hoàn toàn. Hơn nữa toàn thân nó còn bị một tầm hỏa diễm màu đen bao trùm. Toàn bộ thân thể đã hoàn toàn bị cố định trong không trung Một màn phát sinh kế tiếp. Khiến cho Lam Bảo Nhi Mặc dù đã nhiều lần chứng kiến thực lực của cơ động Cũng không khỏi phải kinh hô thành tiếng Thân thể cơ động vốn đang một màu tối đen Nháy mắt đã biến thành màu vàng kim sáng chói Khí tức thơm thuế cũng biến thành bá đạo Nóng bỏng Tay phải đánh ra Liệt dương phệ đã tiếp tục đánh thẳng vào lưng minh mơ ma lan hiệu quả cực hạn song hỏa tổ hợp kỷ xuất hiện. Đó cũng là tổ hợp kỹ mà lúc trước tại địa Linh Sơn, cơ động đã từng thi triển. Ầm ầm vang lên, ngay trong tiếng nổ mãnh liệt kia, màu đen trên người Minh Mơ Ma Lan cũng đã bị màu vàng thay thế. Lực bùng nổ khủng bố khiến cho thân thể khổng lồ của nó phải run rẩy kịch liệt lên. Nhưng vẫn như trước bị cố định trên không trung. Không thể động đậy Mà ngay trong nháy mắt đó Thân thể cơ động lại biến hóa Màu vàng lại một lần nữa Chuyển hoán thành màu đen Tiếp tục một kiếp ám nguyệt trảo Đơn giản nhất lại lặng yên Đánh thẳng lên thân thể Minh mơ ma lan Trên thực tế Đối với lục giai ma thú mà nói Cơ chuẩn kỹ ám nguyệt trảo Của cơ động hẳn là không sinh ra Tác dụng công kiếp gì đáng kể Chỉ có thể dựa vào thuộc tính của cực hạn mơ hỏa mà sinh ra hiệu quả. Nhưng mà, nếu như ám nguyệt trảo phối hợp với cực hạn dương hỏa, hiệu quả liền không giống như vậy. Sức một phát của tổ hợp kỹ lần thứ hai bột phát ra. Mạnh mẽ đem màu vàng kim trên người minh mơ ma lan chuyển hoán thành màu đen. Cực hạn mơ hỏa lại một lần nữa chuyển hoán thành cực hạn dương hỏa. Liệt dương băng lại theo sát đó đánh ra. Kế tiếp, ám nguyệt trảo rồi lại đến liệt dương oan. Hai kỹ năng gần như không hề ngắt khoảng liên tiếp đánh ra. Toàn bộ sáu kích sen lẫn với nhau, chỉ trong vòng ba giây đã hoàn thành. Mà thân thể minh mơ ma lan cũng theo đó trải qua sáu lần biến hóa màu sắc từ đen, vàng, đen, vàng, đen vàng. Đến khi luồng hỏa trụ màu vàng kim của liệt dương oanh phóng lên cao Con lục giai ma thú cường hãng này hiện tại giống y như con hỏa diễm mảnh xưa lúc trước vậy Thân thể bao phủ bởi cực hạn dương hỏa nháy mắt nổ tung Ngay cả một mảnh vụn cũng không có lưu lại Chỉ còn hai luồng hào quang bay lên trời Lam Bảo Nhi vừa rồi do quá kinh sợ nên đã kêu lên thành tiếng, vội vàng đưa tay bương miệng mình. Nhưng sự kinh hãi trong mắt nàng cũng không có chút nào giảm bớt. Liên tiếp sáu kích sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào? Đây chính là 5 lần tổ hợp kỹ A. Cực hạn song hỏa tổ hợp kỹ 5 lần. Cho dù chỉ là một cơ chuẩn kỹ đơn giản nhất, Quy lực công kiếp xen lẫn nhau của nó, cũng tuyệt đối vượt qua bất cứ một tất sát kỹ nào của cơ động. Đừng nói là một đầu lục giai ma thú minh mơ ma lan. Cho dù lúc này là đầu thất giai ma thú bạc kim thiên bằng lúc trước. Thừa nhận xong sáu lần công kiếp này, cũng tuyệt đối chịu không nổi kết quả so với minh mơ ma lan trước mắt này chắc cũng không khá hơn bao nhiêu một mà phát sinh trước mắt này chính là thu hoạch lớn nhất của cơ động ngoại trừ mơ dương ngư sau khi thi triển ra siêu tất sát kỹ thái cực mơ dương ngư kia bằng vào ma lực ít nhất có thể bột phát ra công kiếp mạnh mẽ nhất Lần này khi hắn cùng với Lam Bảo Nhi lên đường Từ khi bắt đầu đi đến hiện tại Đã giết hơn 10 đầu ma thú Yếu nhất cũng tứ dai Mạnh nhất cũng là lục dai Nhưng mà Ngay cả một cái mệnh trung kỹ cơ động Cũng chưa hề sử dụng ra Những tất sát kỹ như Diễm Dương Truy cùng với U Diễm băng uy lực Mặc dù mạnh Nhưng chúng nó cũng cần phải tiêu hao một lượng ma lực không nhỏ. Đủ bằng lượng ma lực tiêu hao khi phát ra 10 cái mệnh trung kỷ. Biến cái phức tạo thành đơn giản cơ động dựa vào các cơ chuẩn kỹ của mình tiến hành tổ hợp lại. Liệt dương tam liên kết được hắn tách ra kết hợp với ám nguyệt trảo sen lẫn. Tuy rằng chỉ gắn thêm một cái cơ chuẩn kỹ ám nguyệt trảo. Nhưng dựa vào hiệu quả tê liệt của ám nguyệt trảo Cùng với tác dụng tổ hợp của cực hạn dương hỏa và cực hạn mơ hỏa Lực công kích sinh ra tăng lên không biết bao nhiêu lần Đây là lần đầu tiên cơ động thử phương pháp này Điều làm hắn vui mừng chính là Sáu lần công kích chồng lên nhau sinh ra tổ hợp kỹ này Khi một kích cuối cùng hoàn thành Hắn rõ ràng cảm giác được lực công kích khủng bố của liệt dương tam liên kích cũng không có chút yếu bớt. Ngược lại kết hợp với năm cái tổ hợp kỹ lên tiếp bùng nổ. Quy lực có thể nói tăng lên gấp chục lần. Sau lần công kích liên tiếp đây là 6 công kích trong nháy mắt A. Mặc dù cơ động cũng có thể cảm giác được mình cần phải tiếp tục hoàn thiện 6 lần công kích này nữa. Còn chưa có thể hiện ra toàn bộ uy lực thực tế của sự kết hợp hoàn chỉnh. Nhưng mà không thể nghi ngờ, đây là một khởi đầu khá tốt. Nâng tay trái lên, ngay khi cơ động chụp được hai thứ từ trên không trung rơi xuống, Lam Bảo Nhi đã nhịn không được hỏi: "Có thể cho ta biết cái mà ngươi vừa mới thi triển kia là kỹ năng gì hay không?" Cơ động trầm ngâm nói. Đó là tổ hợp kỹ gồm các loại kỹ năng cơ chuẩn kỹ cùng với mệnh trung kỹ của ta kết hợp. Đối thủ nào bị sáu cái kỹ năng của ta oanh kiếp trúng, giống như là bị nguyền rủa vô tận vậy, đến chết mới thôi. Cứ gọi nó là lục trọng chú sát đi. Lục trọng chú sát. Cái tên thật là bá đạo. Cơ động Ngươi đừng nói với ta là cái kỹ năng này là ngươi vừa mới sáng tạo ra đó Ánh mắt Lam Bảo Nhi nhìn cơ động giống như là đang nhìn quái vật vậy Cơ động lắc lắc đầu Cũng không phải vậy Là tối qua ta mới nghĩ ra lý thuyết Bất quá cũng không ngờ tới Mới lần đầu tiên sử dụng Đã có thể thành công như vậy Hắn có thể xuất ra lục trọng chú sát. Đương nhiên là do chính mình lĩnh ngộ. Nhưng quan trọng nhất chính là bản thân mơ dương ngư. Nếu như không có cực hạn ma lực của hai đại quân vương hoàn toàn dung hợp. Hắn làm sao có thể trong nháy mắt chuyển hoán giữa cực hạn dương hỏa và cực hạn mơ hỏa cơ chứ. Tự nhiên càng không thể hoàn thành công kiếp liên tiếp như vậy. Lúc hắn mới bắt đầu sử dụng cực hạn sông hỏa, lúc sử dụng tổ hợp kỹ đều là sông hệ ma lực cùng lúc phóng thiếp Tay trái mưa hỏa, tay phải dương hỏa, cũng miễn cưỡng có thể sinh ra hiệu quả tổ hợp kỹ, Nhưng khi đó, bất luận là tay trái hay là tay phải, đều chỉ có thể sử dụng ra một nửa lực lượng Lại còn phải chịu sự khắc chế của mơ dương tương khắc Hiệu quả tổ hợp kỹ so với hiện tại căn bản là không giống nhau Lúc trước khi cơ động phát động lục trọng chú sát đến cái thứ ba Kỳ thật minh mơ Ma Lan đã chết rồi Chỉ là hắn muốn hoàn thành toàn bộ 6 lần công kích Cảm nhận năng lực thật sự của nó Mới dốc toàn lực mà đánh ra hết ma lực tiêu hao cũng không lớn, thậm chí có thể nói là vô cùng ít. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất của lục trọng chú sát. Từ mặt uy lực mà xét. So với Diễm Dương truy cùng với U Diễm Băng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Nhưng luận về tiêu hao ma lực. Nó rõ ràng hiệu quả hơn rất nhiều. Lúc này trong đầu cơ động không ngừng tính toán rất nhiều thứ. Lục trọng chú sát chỉ là một khởi đầu mà thôi Nếu sau khi chấm dứt lục trọng chú sát Xuất thêm vài cái kỹ năng khác nữa thì sao chứ Chỉ cần ma lực của mình có thể liên tục chuyển hoán như vậy Công kích tự nhiên là có thể liên tục tiếp nối rồi Hiệu quả tổ hợp kỹ tự nhiên sẽ gia tăng lên bội phần Tối qua Tối qua và mới nghĩ ra cũng đâu khác nhau bao nhiêu. Cơ động, hiện tại ta mới phát hiện, ngươi đúng là một quái vật a. Xem ra, chỉ sợ cả đời ta cũng không có khả năng đuổi kịp ngươi rồi. Lam Bảo Nhi thở nhẹ một hơi, thần sắc lộ ra vài phần buồn bã vô vọng. Cơ động mỉm cười, nói. Kỳ thật bản thân lục trọng chú sát của ta cũng không có gì khó, khó là ở chỗ thuộc tính chuyển hoán mà thôi. Sau lần ta trọng thương, luôn luôn nghiền ngẫm lại. Làm thế nào có thể tận hết khả năng tiêu hao ít ma lực nhất, nhưng lại có thể phát ra công kích có uy lực cao nhất. Xem ra, rốt cuộc ta cũng tìm ra được một ít khái niệm ban đầu rồi. Hy vọng lục trọng chú sát của ta cũng giúp ngươi lĩnh ngộ ít nhiều. Kỳ thật các loại ma kỵ khác hệ chưa chắc đã không thể công kích liên tiếp. Tự như liệt dương tam liên kích của ta đó. Điểm mấu chốt chính là ngươi làm sao có thể khiến cho đối thủ sau khi bị dính một kích của ngươi. Có thể để ngươi tiếp tục công kích thêm nữa. Liên tục công kích khiến cho đối thủ phải bại vong. Bản thân ngươi phải tự mình nghiên cứu mới được. Lam Bảo Nhi khẽ gật gật đầu. Nàng nghe cơ động giảng giải. Cộng thêm một màn lục trọng chú sát lúc nãy đã khắc sâu trong đầu nàng. Nàng tự hồ cũng nắm bắt được chút gì đó. Ma Kỷ tự nghĩ ra trong giới mơ dương ma sư tuyệt đối là cực phẩm. Ma kỷ thì ai cũng có thể nghĩ ra Nhưng có thể sáng tạo ra ma kỷ Thật sự có thể sử dụng được thì có mấy người chứ Mỗi một lần sáng chế ra ma kỷ mới Cũng có thể giúp cho một ma sư Có thể nâng cao một bậc Trong khả năng thấu hiểu về ma lực thuộc tính A Nhìn Lam Bảo Nhi trầm tư suy nghĩ Cơ động cũng không nôn nóng tiếp tục lên đường Hắn vừa chậm chậm khôi phục lại ma lực tiêu hao lúc trước. Vừa xem lại vật trong tay mình. Nếu như lúc mình mơ ma lan chết. Để lại chỉ một vật thôi. Hắn sẽ ngay cả xem cũng không cần. Trực tiếp bỏ luôn vào chu tước thủ trạc. Bởi vì đó nhất định là tinh hạt của minh mơ ma lan. Nhưng mà lúc nãy minh mơ ma lan chết rõ ràng để lại hai thứ khác nhau, ngoài tinh hạt ra thứ còn lại là cái gì đây? phải biết rằng vật kia ngay cả cực hạn sông hỏa cũng không có thiêu cháy được nó a.